Bách luyện thành tiên. Huyến Vũ. Chương 173 Linh Thuốc Hiện. Các bạn đang nghe chuyện tải chuyện Audi.xyz. Mặc dù không biết thật giả, nhưng người trong chính đạo ngay lập tức. Nổi lên lòng kiêng kỵ cho dù là bách độc đồng tử trên mặt cũng hiện. Lên vẻ mặt một chút phức tạp, hắn không phải là cực ma động tu sĩ. ha <cười> ha <cười> lão phu chỉ là không muốn ý lớn hiếp nhỏ mà thôi, chẳng lẽ... Ngươi cho rằng ta thật đúng là cần mai danh ẩm tích. Cực ác ma tôn trong lòng thầm hận, nhưng là hiểu tình thế trước mắt. Muốn tiếp tục ẩm nút không có khả năng, dứt khoát thoải mái thừa nhận. Không, không có khả năng, cực ác ma tôn rõ ràng cùng mấy vị sư thúc. Bá hảo hai du ô hẹn, giờ phút này cần phải ở. Lôi thượng nhân, âm thanh đột nhiên dừng lại bởi vì hắn thấy trong tay thiếu niên đối. Diện có vạn hồn phiên Đây chính là cực ác ma tôn bổn mạng pháp bảo Tuyệt đối không thể giao cho người khác Chính đạo các tu sĩ liếc nhau Tụ tập ở một khối Tuy nhiên lâm hiên Chú ý tới Vẻ mặt thái bạc kiếm tiên Dường như có chút kỳ quái Chẳng lẽ người này Kính chào ma tôn Huyết yêu lão tổ chắp tay khom người Vẻ mặt lại Là vui mừng cùng cung kính Bách độc đồng tử cũng tiến lên hành lễ Tuy cung kính hơn nhưng cũng cất dấu ý sợ hãi nói không ra lời. Mọi người đều mang ý xấu, ánh mắt không ngừng lấp lánh. Làm sao nào, lão phu ở đây các ngươi còn muốn cướp thiên trần đan? ư cực ác ma tôn sắc mặt không tốt. Chính đạo tu sĩ không có người mở miệng, mặc dù không so kịp nguyên. Anh kỳ lão quái nhưng có thể ngưng tụ thành kim đan, không người nào. Không phải sóng to gió lớn sông qua. Nếu như là bản thân cực ác ma tôn đến, bọn họ đã sớm tàn đi khắp nơi. Chạy thoát thân, nhưng thiếu niên ở trước mắt, rất hiển nhiên là. Nguyên thần phân thân sau khi chiếm được, nếu không thì cũng sẽ không. Chỉ có ngưng đan trung kỳ tô vi. Tuy là có thể như thế, lại không ai dám xem thường tục ngữ nói, người. Có tên cây có bóng, lão quái dù sao cũng là người thứ nhất ma đạo, dù. Là trong sư thúc sư bá trong môn phái cũng rất là kiêng kỷ, huống Chi bọn họ. Mặc dù trên lý luận, phân thân chiếm được có thể tu vi giảm mạnh. Nhưng trời biết nguyên anh kỳ lão quái có thể hay không có cái gì thần. Thông Nhịch thiên, dù sao vừa rồi bọn họ tận mắt nhìn thấy thiên sát. Ma quân bị đánh cho thảm hại mà chạy trốn. Nhất là nhìn vào ba bậc yêu thú thú hồn kia trong lòng mọi người càng. Nhiều một chút sợ hãi Nhưng mà rời đi rồi lại không cam lòng Đương nhiên tại chỗ cũng đều Là tâm trí tồn tại kín đáo Tự nhiên sẽ không mở miệng làm chim đầu Đàn toàn bộ buồn bực mà không rời Hảo hảo Cực ác ma tôn giận dữ phản cười Người trong chính đạo mỗi người đưa Tay đặt lên túi đựng đồ Để ngừa lão ma đột nhiên trở mặt Hắn lại Ngoài dự đoán mọi người chuyển thân đến Đối với thiên sát ma quân Nói sư đệ, ngươi thật sự là hảo tâm tư. và trần thân phận lão phu. Khơi lên tranh chấp chính ma, làm sao, muốn nhân cơ hội chạy trốn sao. Đừng uổng phí tâm cơ. Chính đạo trong lòng người dùng mình, lời ấy của ma quân trái lại cũng. Không sai, nhưng lập tức có một ít kinh ngạc trước mắt hai cái lão. Quái vật lại là sư huyên đệ sao. Trong lòng ý nghĩ hãy còn chưa chuyển xong, liền thấy cực ác ma tôn. Lây động tiểu cờ trong tay, tuyển xương mù từ bên trong chen trúc đi ra. Hóa thành một bàn tay vĩ đại dài chừng mười trượng Ra sức hướng về. Thiên sát ma quân bắt qua. chậm đắc Lôi thượng nhân thấy cảnh này cắn răng một cái trong lòng vẫn còn. Đồng ý nghĩ tham lam, tay bấm niệm pháp quyết. Đem hai thanh phi kiếm. Pháp bảo sử dụng tế ra ngoài. Lớn mật. Huyết yêu lão tổ thét một tiếng quát chói tay, hóa thành một đoàn. Huyết vân cũng ra tay. Thái bạc kiếm tiên, âu dương cầm tâm còn có song tu đạo lữ kia cũng. Ào ào gia nhập chiến đoàn. Bách độc đồng tử mắt nhỏ chuyển mấy vòng, giống nhau đem nhiều lời hại. Độc trùng phóng ra. Trong lúc nhất thời trên bầu trời ruột sương mù quanh quẩn ánh sáng. chợt hiện một trận đại hỗn chiến bắt đầu. Đang ở nơi không xa. Lâm Hiên vẫn như cũ lặng lẽ không tiếng động ẩm, nấp, cũng không biết trong lòng đang nghĩ đến cái gì. Giữa chính ma mặc dù khi ránh rối ta ngươi đánh nhau nhưng đại bộ phận, công kích đều là hướng về thiên sát ma quân thăm hỏi. Đối phó nhiều. Như vậy cường địch vây công rất nhanh hắn thân đang chịu trọng. Thương thủ hộ tới cực hạn. Trên mặt ma quân hiện lên một chút kiên quyết. Dừng tay. Hắn nghiêm nghị gào to đồng thời toàn thân bắn ra hắc mang chiều dài. Hơn trưởng, mọi người đều bị làm cho hoảng sợ, cho dù là cực ác ma tôn. Cũng cả người tung bay lùi về sau tạm lánh mũi nhọn, chẳng lẽ hắn muốn nguyên thần tự bảo? Nguyên thần tự bảo, tên như ý nghĩa, là tu sĩ cùng người tranh đấu. Dưới tình huống bất đắc dĩ trở thành một loại tuyệt chiêu. uy lực tự nhiên cực đại, cho dù đánh với thi thuật giả thực lực cao. Trên rất nhiều tu sĩ cũng khó mà ngăn cản nhưng mà lại rất ít có. Người dùng. Nguyên nhân bởi phải trả giá rất cao. Bình thường đấu pháp của tu sĩ cho dù là bị đánh chết tổng còn có cơ. Hội lần nữa đầu thai mà dùng chiêu này có thể hồn bay phách lạc. Đánh mất cơ hội vào luôn hồi cho nên nếu không vạn bất đắc dĩ với. Lại cùng đối phương huyết cửu có không giải được không có ai muốn ý. Sử dụng. Chiến đấu tạm thời ngừng. Thiên sát ma quân đã bị thương nặng trong ánh mắt lấp lánh giống như. Giá thú ánh sáng oán độc nhìn chung quanh liếc mắt cường địch quanh. Người lại ngoài dự đoán mọi người phá lên cười các ngươi tốn sức. Tâm cơ chính là muốn thiên trần đan sao hảo hảo ta cho các ngươi. toại nguyện. Nói xong hắn vỗ túi chứa vật. Một cái bình ngọc phi đến trong lòng bàn. Tay. Kể cả cực ác ma tôn, sự chú ý mọi người đều bị hấp dẫn. Nhưng mà trong lòng còn có chút hoài nghi vì linh thuốc này thiên sát ma quân. Không tiếc pháp thân bị hủy, vạn giảm trốn chết trải qua tang thương. Hắn thực sự có thể dễ dàng như vậy giao ra sao hay còn có cái gì khác. Thủ kế. Cho nên mọi người mặc dù nhìn chằm chằm ma quân nhất cử nhất động, lại. Chầm chạp không thấy có người đồng thủ. Thiên sát ma quân trong mắt hiện lên một chút nhạo báng, mở nắp bình. Đem linh thuốc đổ ra, lâm hiên cũng chừng lớn mắt. Thiên trần đan tổng cộng ba hạt toàn thân trắng như tuyết trong suốt. Như ngọc, có cỡ mắt sồng. Làm cho người khắc sâu ấn tượng là nó có mùi thơm, cho dù ở khoảng cơn A hơn. Xa như vậy, lâm hiên cũng có thể dễ dàng ngửi thấy được, làm cho tinh. Thần sảng khoái. Làm cho người ta cảm giác giống như là ngâm ở trong Ôn tuyền, Xứng đáng là linh thuốc nghịch thiên Tại chỗ không cao thủ nào không Lộ ra vẻ tham lam Dù là cực áp ma tôn Cũng khó mà che giấu sự cuồng Nhiệt trong mắt Trung quanh bỗng chốc yên tĩnh lạ thường Chỉ có âm thanh tim đập càng Lúc càng nhanh 0408 2010 hai an